Bạn đang nghe chuyện audio chọc tới chủ tịch tầm tài của tác giả Thác Bạc Thụy Thị. Chuyện được phát trên website vn.com người đọc Quỳnh Anh, chương 90. ra khỏi phòng làm việc của sếp tổng, ngón nhiên xem chừng mấy lần, đồng thiên ái vô cùng may mắn, phát hiện trong lối đi nhỏ thật sự rất yên tĩnh, không hề có bóng người, nhanh chóng đem giày cao gót trở lại dưới chân. Mắt cả chân sưng to khi tiếp xúc với giày liền truyền đến não một trận đau đớn không thôi Đồng thiên ái cố nén đau đớn dưới chân Hướng nhân viên công vụ đang ngày càng đến gần Vừa bước chân vào phòng làm việc Đồng thiên ái cảm giác được ánh mắt của mọi người đang bắn tối Cảm giác giống như bị con mũi chích một cái Tuy là hơi hợt không đau Nhưng cũng đủ khiến cô cả buổi sáng đứng ngồi không yên Bởi sáng suy xẻo hát gặp được cái đó quỷ Rồi thì vì tránh nghe hắn Mà cô bị chẹo chân Ngay sau đó lại nhận được độc thù chăm sóc của hắn ta Sau đó hắn a thật làm cho người ta phát điên mà Mọi thứ đều giống như trong phim truyền hình vậy Quá khoa trương Đồng thiên ái ngơ ngác Ngồi trước bàn làm việc thẫn thòi nhìn chiếc máy tính phía trước mặt Không thể từ trước Không thể cầm cá xoa bình Vậy cô không thể làm gì khác ngoài việc nhẫn nại mà tiếp nhận. Cô còn phải đón tiếp các loại chèn ép với gan tị của nhân viên nữ trong công ty nữa. Đồng thiên ái, chịu đụng, chịu đụng, nửa năm thôi, chỉ có 6 tháng thôi, nhất định sẽ vượt qua được. Đồng thiên ái ngồi gặm nhấm nỗi buồn bực ảo não cho đến trưa Đến khi nhân viên trong công ty lục đục đứng dậy đi về phía căng tin, đồng thiên ái vẫn ngồi ngồi ngẩn ngơ trên ghế không nhúc nhích, cô không phải là không muốn ăn cơm, căn bản là do chân đang đau nên lười đi. chết mất, không lẽ lại chết đói ở chỗ này sao? chết như thế thật quá mất mặt. tôi mua cho cô hộp cơm nha. phía trước truyền đến giọng nói êm ái của một cô gái. đồng thiên ái nghe thế chợt ngẩng đầu lên thấy trước mặt là một cô bé con dáng dấp rất, rất đáng yêu khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn đen lái Chiếc mũi tròn tròn xinh xắn Có cả lúng mét đồng tiền Tròn trịa nữa Ách, cô gái phía trước Mặt sao cái gì cũng tròn vậy khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu lam Cùng chiếc quần tây tối màu Mái tóc ngắn sát tai Cô gái này Tốt ra vẻ tươi tắn hoạt bát của tuổi trẻ à, đồng thiên ái Hết sức cảm kích nói Cảm ơn cô Cô bé coi mở trường hai mắt Thế đầm thiên ái đưa tay nhận lấy thì cố ý đem hộp cơm trên mày. Mình rụt lại. Đầm thiên ái vẻ mặt lùng túng. Chẳng lẽ cô gái này cũng giống như người khác, cũng gan tị với mình sao? Nhưng khi nhìn thì tuyệt đối không giống thế. 30 đồng. Đây là tiền cơm. Thêm 5 đồng nữa là phí lao lực và đi lại. Vừa nói vừa lấy tay để trước mặt đầm thiên ái. Cát. Đầm thiên ái sững sò trong giây lát. Nhanh chóng khôi phục lại phản ứng a 35 đồng Thì ra là tiền cơm Nhanh tay mở ngăn kéo tủ Đồng thiên ái lấy ví Lấy ví Tiền trong túi sách lại phát hiện ra mình không có tiền lẻ Trực tiếp lấy ra 40 đồng Đặt vào tay cô gái trước mặt Cô gái dường như đã sớm chuẩn bị Từ trong túi quần lấy ra 5 đồng Đặt ở trên bàn Tiền thừa của cô đây Đồng thời đặt hộp cơm ở trước mặt đồng thiên ái không không cần đâu cảm ơn cô muốn giúp tôi hộp cơm đồng thiên ái thật sự rất cảm kích không ngờ trong lúc này lại có người chịu giúp mình cô gái cong miệng cố chấp nói con người tôi làm việc rất rõ ràng đồng thiên ái xem thấy vẻ mặt thành thục của cô không muốn cùng cô gái này tiếp tục cãi cọ liền đem năm đồng này cất vào ví cô tên là đồng thiên ái sao con bé con tiếp tục hỏi à vâng tôi tên là đồng thiên ái cô tên gì không biết vì sao đối với cô gái tròn chuyện này Đồng thiên ái cảm thấy cực kỳ thân thiết cô gái nhỏ Khẽ cúi đầu xuống mái tóc ngắn tùy thời lắc lưu theo cười nói À tôi tên là tiền y y tiền y y đờm thiên ái ngưỡng mộ nỉ non tên cô tròn tròn hai mắt tên cô ý nghĩa không phải là phải tiền là duy nhất tiền y y nhẹ nhàng nói Vẩy vẩy bốn tờ tiền rực rỡ trên tay Quả nhiên, tên gọi rất đặc biệt Ngay cả con người cũng rất đặc biệt Cùng người khác, rất khác biệt Đồng thiên ái Cũng bị khỉ thế của tiền y y lây sang Lo lắng phiền não lúc trước Nhanh, nhanh chóng biến mất khuôn mặt tươi cười Theo thế là lộ ra Hai người nhìn đối phương Thở ra một tiếng, an ý cùng nhau Cười ra một tiếng Chị được phát trên gác giao chuyện trên Ở tại phòng làm việc bé nhỏ này hai cô gái bình thường như nhau nhờ một phần hộp cơm từ đó xác định cơ sở giao tình quan hệ giữa người với người tồn tại thật kỳ diệu có vài người chỉ cần nhìn một cái chúng ta có thể xác định họ là người mà chính mình muốn gặp mà đổi thành một số người bên ngoài cũng chỉ nhìn một cái liền biết cả đời mình sẽ chán ghét Nói ví dụ như tên nào đó Sau khi biết tiền y y Buổi chiều hôm đó trôi nhanh chóng Trong khoái trá Mặc dù thỉnh thoảng Cũng phải đón tiếp vài ánh mắt Lạnh băng cắt đến Nhưng cuối cùng đầm thiên ái Cũng không phải chiến đấu một mình 4:30 đến giờ tan sở Đạo cho mọi người xung quanh đi hết Lúc này đầm thiên ái Mới từ chỗ ngồi từ từ đứng lên Còn đau quá Đồng thiên ái nhớ chặt lo mày Cẩn thận từng chút một hoạt động chân Một lát còn phải đi một đoạn Mới đến chạm xe bus Ngồi xe thì phải mất 20 phút Mới đi từ đây đến chạm xe Còn phải đi về văn phòng nhỏ của mình nữa Trời ơi Không biết thang mày có bị hư không đây Không thể nào Còn phải bò lên lầu cuối sao Tình hình hôm nay như thế này Cô làm sao mà đi lên đây Không lẽ phải bò lên hay sao Đồng Thiên Ái sau lưng vang lên giọng nữ thanh thúy, Tiền Y Y đi lên trước mặt, đưa nhìn mắt cá đang sưng đỏ lên, hiểu biết gật gật đầu, chính mình có xe máy. Tiền Y Y tự nhiên nói, đi thôi, hôm nay tôi đưa cô về. Các, Đường Thiên Ái sững sờ tại chỗ, chuyện lớn đây, cô chính là chưa ngồi xe máy lần nào, cả không dám nói với Tiền Y Y mình bị dị ứng với xe máy, chính xác hơn là cô sợ. Hết chương 90. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 91 Cửa lướn bãi đội xe tòa cao ốc Đồng thiên ái, cô ngồi cho vững nha. Tiền y y chuyển động tay ga. Chiếc xe vang lên mấy tiếng ù ù Đồng thiên ái có chút khẩn trương À, được. Lờ dò ngồi lên yên. Xe phía sau. Bàn tay nhỏ bé. Cẩn thận lắm chặt áo khoác. Tiền y y y. Sức nọn trên đầu khiến cô có chút khó khăn Cái nón bảo hiểm này Sao mà nặng vậy Rất khó tưởng tượng nổi Cô gái phía trước mình dáng rấp nhỏ nhắn đáng yêu Sao có thể lại chiếc xe máy Vừa to vừa nặng được chứ Mặc dù cái xe này dường như có trải qua Mấy lần cải tiến Nhưng như thế này vẫn còn rất hoa trương Ôm chặt lấy tôi Sức cô giống con gà Con quá lên nữa tôi đi nhanh Cô cẩn thận không té xuống đường bây giờ Tiền y y nói xong, đôi tay ra, sau nắm lấy hai tay, đồng thiên ái vòng qua hông mình, cố tình nhưng đầu lại, không quên dặn dò, nhất định phải ôm thật chặt, biết không? Hả? a biết, đồng thiên ái có cảm giác mình đã sai khi ngồi trên xe, đôi tay càng ôm chặt lấy tiền y y, cả người cũng khẩn trương theo, a cô có thể nhảy xuống không? Tôi làm một chuyện đã quá trễ, bởi vì... Go, đồng thiên ái, Cô phải trả tôi tiền xe. Cô đi xe biết bao nhiêu tiền, thì trả tôi bấy nhiêu. Thanh âm của tiền y y theo tiếng ủ ủ của chiếc xe vang lên. À, được. Trong nháy mắt, chiếc xe như thanh kiếm lao nhanh trong không khí. Đồng thiên ái chỉ cảm thấy cả người bị một lực hút nào đó kéo về phía sau. Một giây tiếp theo đã vào, vào tấm lưng nhỏ của tiền y y. Trong không khí lưu lại tiếng la hét thất thanh của đồng thiên ái chiếc xe một đường đi đến phòng trọ của đồng thiên ái tiến y y đem xe dừng lại xuồng xe nghiêng sang một bên tiến y y dùng một chân dưới chúng dưới đất chống xe không ngại ngùng đem nón bảo hiểm tháo xuống lắc lắc mái tóc ngắn của chính mình đồng thiên ái cô ở chỗ này sao tiến y y nghiêng đầu liếc nhìn ở liếc nhìn người phía sau khuôn mặt nhỏ nhắn của đồng thiên ái lúc này không còn giọt máu sao mặt tái nhợt như một trang giấy đôi môi đỏ thì trở nên sán xịt cố gắng giả vờ bình tĩnh ừ nơi này là nhà tôi cô không sao chứ có phải tôi chạy nhanh quá không tiền y y nhăn nhăn đầu mày lo lắng hỏi cô sa cô sa như gan vậy sớm biết cô thế này lúc nãy tôi đã đi chạm lại đồng thiên ái hít sâu nuốt vào mấy mụn không khí từ từ bước xuống xe Hai tay lấy nón bảo hiểm xuống, đưa cho tiền y y. Không sao, hiện tại tôi tốt hơn nhiều rồi. Tiền y y có chút không yên lòng. Hay để tôi đưa cô lên phòng. Đấm thiên ái, lắc đầu một cái cửa nói. Không cần đâu, thật cảm ơn cô, tôi. Cô muốn cảm ơn tôi sao? Nhớ trả tiền xe cho tôi là được rồi. Được rồi, tôi đi đây. Tiền y y so ra. Bộ dáng. Ok, rồi quay đầu xe biến mất. Cuối đường, chiếc xe con màu đen chậm chạy đi tới. Bên trong xe là Tiêu Bạch Minh, từ xa. Anh có thể thấy đồng thiên ái một bộ sơ mi trắng quần duyên thỉnh thoảng cúi người xuống, so sớm mắt cá tranh của chính mình. Cho nên sao vậy? Trong lòng hạ mang, Tiêu Bạch Minh tăng tốc chạy nhanh đến, chiếc xe từ từ đến gần, cửa số xe được hạ xuống. Tiêu Bạch Minh đưa đầu ra gọi một tiếng, Thiên ái! Đồng thiên ái nghe phía sau có người gọi Vội xoay người lại Đôi chân theo hành động vừa rồi Trở lại đông Trở nên đau nhức dữ dội Trên chán dỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh nháy mắt thấy tiêu bạch minh đang tối Đồng thiên ái nâng lên lụng cười thật to Vẻ mặt không có gì Anh bạch minh sao lại trùng hợp thế này Anh cũng ta sợ rồi à Tiêu bạch minh tin tưởng nhận ra sự khác thường của cô Toàn mắt các các khuôn mặt tái nhật Của đồng thiên ái Dừng lại đến trên cô nhất định là có chuyện Thiên Ái cho anh một lát anh đi tìm chỗ đậu xe chúng ta tạm bộ được không? Đồng Thiên Ái cười có vẻ ngượng gạo nhưng khi nhìn thấy vẻ tươi cười mong chờ của Tiêu Bạch Minh bất đắc dĩ gật đầu nhìn theo bóng dáng xe chạy đến bãi đỗ đợi đến khi bóng dáng vừa Tiêu Bạch Minh biến mất ở khúc quanh thì lúc này Đồng Thiên Ái khẽ nhíu mày không nhịn được khom lưng sờ sáu chỗ chân đau của mình. Làm sao bây giờ? Một lát phải giải thích thế nào đây? Không được, chắc tị không để cho anh ấy phát hiện ra. Chưa được vài phút, bóng dáng bạch. Mình đã xuất hiện ở chỗ khúc quanh, thân thể cao lớn, rắn giỏi, nhưng nhìn kỹ thì có chút tiêu điều cô đơn. Bộ dáng bộ dáng vẫn như lần gặp mặt đầu tiên, hầu như không có gì thay đổi. Gọn kính đen như cũ, quần áo chỉnh tề, sạch sẽ... Cho dù đúng cách xa thế này, cô vẫn cảm giác an tâm. Cảm giác khiến cô muốn hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Không biết từ lúc nào Tiêu Bạch Minh đã chạy đến trước mặt cô, dừng lại phía trước ngoài cô. Tiêu Bạch Minh cúi nhìn, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thiên ái, dường như sợ sẽ kinh động đến cô, âm thanh của anh. Thế nào lại dịu dàng đến vậy? đoàn thiên ái lấy lại tinh thần, ánh mắt đỏ đỡ nhìn anh. Trong ánh mắt lóe ra một tia si mê, buồn nộn. Buồn buồn Dạ Một tiếng Lên đi Anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi Vâng Hai người cứ thể sống vai mà đi Tuyết bạch minh dường như không phát hiện ra vết thương Ở dưới chân cô Đồng thiên ái chịu đựng chân đau Cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười Đây có thể xem là sự hành hạ thống khổ nhất trên đời Đi tới Trước thang máy Trong cao ốc Đồng thiên ái vô cùng buồn bực phát hiện Thang máy lại không có Nhân tính tiếp tục hại người Lần nụ tay liệt Đống thiên ái kìm ném bực dọc Trong người tiến về phía trước Lúc này không có khí lực để nói chuyện Từ đây đi lên tầng cao nhất Với cô bây giờ mà nói là Chuyện thống khổ đến nhường nào Không kịp lên đến nơi Cô đã đau chết ở giữa đường rồi Tiêu bạch minh ở chỗ dễ hành lang chợt dừng bước không làm gì cả Lúc này đồng thiên ái đã bước được hai bậc Nghiêng đầu nhìn anh nghi ngờ hỏi Anh Bạch Minh, anh làm sao vậy? Hết chuông 91 Nhấn subscribe like để theo dõi chuông mới nhất 92 Anh Bạch Minh sao vậy? Sao lại đứng yên một chỗ không đi? Thế tư Bạch Minh chậm chạp, không có phản ứng Đồng thiên ái suốt cùng những không được Lên tiếng gọi Anh Bạch Minh cô bạch minh lặng lặng không nói câu nào xoay người tiến lên phía trước ở trước mặt cô từ từ ngồi nửa ngồi xuống hai tay hướng về phía sau vẫy vẫy thiên ái lên nào anh không em lên nhà lời vừa thốt ra khiến đền thiên ái sợ hãi đứng yên tại chỗ trong lúc nhất thời khóc mắt gần đỏ lên mang theo một chút chua xót trong đó anh bạch minh không cần đâu em nặng lắm Em không có chuyện gì, sao anh lại phải cõng em lên chứ?" Nhanh chẳng cụ tuyệt ý tốt của Tiêu Bạch Minh, nhưng trong lời nói của cô vẫn mang theo vẻ nhẹ nhàng. Tiêu Bạch Minh ngồi yên như cũ, kiên nhẫn nói, gần đây, anh luôn ngồi ở trong phòng, cả ngày chẳng vận động gì cả. Tiện thể hôm nay xem như anh tập thể dục luôn đi, sao vậy? Em không muốn giúp anh sao?" Đầu Thiên Ai đứng lên nhìn bóng lưng của anh giấm nước ấm áp đâu đó chảy xuống qua lòng anh đã biết anh đều đã thấy được anh biết cô bị thương ngọn chân cũng biết cô đau đến mức không cử động được anh bước rồi sau đó lại cố tìm đến lý do giở tệ như vậy đây đúng là lý do giở nhất trong tất cả các lý do nhưng sao cô lại cảm thấy sung sướng vui vẻ đến thế này chứ nâng lên khuôn mặt tươi cười giả vờ như không biết gì cẩn thận mà nhào lên luôn anh anh bạch men em lặng lắm đó anh chuẩn bị tâm anh chuẩn bị tâm lý nha được anh đã chuẩn bị sẵn sàng Tôi đẹp minh không khỏi trêu chọc lại cô tưởng sẽ cầu thang dài yên lặng không một bóng người ngao ngạo đâu đây tính bước chân trầm đồi Từng tiếng từng tiếng dốc có tiết tấu tiếng bước chân như một khúc sụt ngang tiếng bước chân như một một khúc sụt dán góc Khiến người nghe cảm thấy thật hạnh phúc Tờ mặt trên lưng anh đồng thiên ái cảm thấy bờ vai anh rất rộng Nằm trên người anh cũng rất thoải mái Tựa như khi còn bé cô đừng nằm trong lòng mẹ Tại hạnh phúc và ấm áp Thiên ái Giọng nói tiếng bạch minh vang lên bên cạnh Đồng thiên ái tựa đầu vào vai anh nhỏ giọng hỏi Sao vậy anh Có phải em nặng lắm không Cho em xuống Ở đây là được rồi Không phải Cô bật minh vội váng lóc đầu ấp úng nói: "Em không nặng, một chút cũng không nặng. Thật ra anh muốn nói, đường thế này không nói gì cả, lòng lòng lặng chờ anh nói tiếp, trong lòng có sự cảm không yên, Vờ giờ sự khắc này càng ngày càng dữ dội, trưởng sắp phụ nữ cho con biết, nếu như để anh nói hết chắc chắn sau đó cả hai sẽ rất khó xử cho nên anh gần đây đi làm thế nào?" cậu nói vui vẻ đồng thiên ái của ý muốn ngăn anh lại. Chuyển được phát trên website truyện chứng mút vn.com Tiêu bạch mi sửng sốt một chút, đây tiếp theo đã thở dài một cái, tính thở dài yếu ớt như thể như thế, nhưng lại khiến đồng thiên ái cảm thấy nặng nề, từ đáy lòng tở ra cảm giác bất lực, đoàn thiên ái tự trách chính mình nhưng lẽ cô không có biện pháp vì phần kế ước kia cô đã đem bán mình cho người đàn ông khác bản thân cô không xứng với tình yêu của anh sau này sẽ có người khác mang lại hạnh phúc cho anh trong công ty không có gì đặc biệt cả mọi người ai cũng lo làm tốt công tác của mình thiên ái đây Thiên Bạch Minh đơn giản tấm tắt nói cho cô nghe vậy sao em đi làm cũng thế đồng thiên ái đem hai cánh tay khép buộc chặt ôm lấy ôm chặt lấy anh dường như muốn đem mọi ấm áp từ anh mang về mình nghĩ đến mỗi ngày chính mình phải đối mặt với những áp lực vô hình đồng thiên ái cảm thấy chính mình thật nhỏ bé yếu ớt cô thật muốn tìm một cái cây đại thụ để chính mình có thể dựa dẫm tựa như chú chim nhỏ cả ngày bay lượn không ngừng nghỉ đến khi trở lại trở về tổ ấm của chính mình anh bạch minh anh đẹp trai tài giỏi như vậy Trong công ty tiền y y nhất định Có rất nhiều cô gái thích anh đi Chết sao cô lại đi hỏi vấn đề này chú thẩm tắn lỗi mà Đã muốn không nhắc đến bề tài nhạy cả Sao giờ lại để gặp đến nó nữa Lần thiên ái Sự thật chứng minh cô quả như là đại ngốc ngách Không có, chẳng có ai thích anh cả Giọng nói đầy thân trầm của tiêu bạch minh sô kính vang lên lớm thiên ái vội phản bác hét lên làm sao có thể anh rất yêu tú mà cho dù có Tôi bạch minh nghĩ nghĩ một lát rốt cuộc nói anh cũng như cũ không thích họ những lời này giống như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng tâm trạng lớn thiên ái lúc này cũng như mặt hồ vừa rồi nổi lên từng gợn sóng Mọi cảm giác đang xen trong lòng vui sướng có cảm động có có cả khẩn trương kinh ngạc tất cả tràn ngập trong lòng Đồng thiên ái lẳng lặng cảm thụ hàng loạt cảm giác khác nhau trong lòng Cuối cùng cũng lên đến nơi cả đoạn còn lại Tết Bạch Minh cũng không nói gì thêm Không khí bao trùm một loại yên lặng đến đáng sợ so. Thậm chí đồng thiên ái có thể nghe được tiếng tim đập trong lòng ngực Mà anh kể sát chống lưng cũng có thể nghe được Tâm trạng hai người đều như nhau rung động và tràng váng Anh Bạch Minh anh có thể thả em xuống rồi Đồng thiên ái và ta yên lặng nói, tiêu bạch minh sửng sốt trong dây lát, khuôn mặt hiện lên tỏ vẻ. Đỏ ửng, từ từ ngồi xuống xuống, vội vàng nói, à, ừ, anh quên mắt, lúc xuống, cẩn thận một chút. Vâng, khuôn mặt đồng thiên ái cũng đỏ bừng theo, hai chân cuối cùng đã tiếp đất, đáng lẽ cô phải cảm thấy vững chắc nổi đúng, ngược lại, lại cảm thấy mất tự nhiên, khó chịu. Đầu tiên ai cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn từ trong túi xác lóc ra chiều khoảng cửa Trong lòng thầm nói Nhanh lên một chút, mau mở cửa ra Đi vào nhanh một chút, phải thật bình tĩnh Cứ như thế mà làm Trong nháy mắt, cánh cửa mở ra triệu vật nhưng tràn hô lên Thiên ái, anh thích em Cả người đứng hình tại chỗ, như bị giật điện Lấy lòng chán ra sự vút xuống khó tả Nhưng là cô không thể tiếp nhận Cô không xứng đáng Đừng thiên ái, cô đã không xứng đáng với anh ấy nữa rồi Thật xin lỗi Trong lòng là một màng lạnh lẽ Đừng thiên ái, nghĩ một đồng nó một nào Tiêu bạch minh cho sót cười dường như đã sớm đường trước được câu nói này Tự lầm bầm với chính mình Thiên ái, không sao, anh thích em Đó là chuyện của anh, em có thể thanh âm ông, dừng lại Rồi nói tiếp, không thích anh Hết chương 92 Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất Chương 93 Cô phải nói những gì ít nhất cũng phải có lời ăn ủi chú Nhưng vào giới khác này cô không thể nói ra lời Cô nghĩ muốn tiếp nhận một phần tình cảm Tiếp nhận một phần ký thác Nhưng hiện tại không làm được Anh Bạch Minh, em thấy mệt mỏi, em muốn được nghỉ ngơi. Quyết tâm hung ác đóng cửa lại. Ở lúc đó, Sở Như nghe thấy Tiêu Bạch Minh thấp giọng lẩm bẩm. Anh sẽ chờ em. Dựa vào luôn của không thể chịu nổi mát mát bên miệng không biết bao nhiêu lẩm bẩm. Anh Bạch Minh, thật xin lỗi, anh Bạch Anh Minh bạch thật xin lỗi. Bây giờ cô chỉ có thể nói những lời ấy có lẽ chỉ có thể nói ra ba chữ thật xin lỗi thật xin lỗi này thôi còn những thứ khác cô không thể làm được mình mở đi vào phòng ngủ tháo tóc ngã xuống giường đầu chôn sâu vào trong gối hai tay bịt lỗ tai lại đè nén nội tâm bất ức yên lặng chỉ nghe thấy nhịp tim của mình bùm bùm dường như tự nói với mình trách bản thân thật ngu xuẩn cô đã phụ một người tốt như vậy đột nhiên chợt từ giường nhảy lên chân đau cũng không thèm để ý chạy tới phòng khách nhìn bức hình treo trên, trên tường nhìn người phụ nữ trong hình mỉm cười lần đầu tiên cô lúng cuống như vậy lần đầu thiết sợ hãi như vậy lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm mẹ con không có làm sai đúng không cô dường như tức giận nhìn về Nhìn về bức hình giống to Vì cô nhi viện con phải làm sao Cho đến bây giờ con đều không nghĩ Qua một trêu chọc bất cứ người nào Con sai lầm rồi sao Con chỉ muốn có được một hạnh phúc đơn giản Con như vậy là sai lầm rồi sao Vô số lần hỏi con sai lầm rồi sao Nhưng không có ai nói cho cô biết Cô giúp cuộc không có lầm sai Người phụ nữ trong hình nhìn đồng thiên ái Nụ cười của cô lúc này dường như có vẻ vô cùng bi thương mang theo cảm giác thâm thúy đang nhìn nữ nhi của mình. Bảo bối thiên ái, con hối hận à? Mẹ, không có, con chưa từng hối hận, con sẽ không hối hận. Như vậy, con tại sao phải làm khó mình như thế? Con chỉ là, con cảm thấy, bảo bối thiên ái, người yêu con chân chính, chắc là sẽ không để ý quá khứ của con. Biết không? Mẹ, con không hiểu, chân chính sẽ để ý Chỉ là mình Đồng thiên ái thừa nhận đi Là chính ngươi để ý Bởi vì ngươi sợ Bởi vì ngươi mềm yếu Ngươi sợ anh Bạch Minh về sao biết chuyện Anh ấy sẽ không đồng ý Sẽ không để ý tới ngươi nữa Chuyện được phát trên website Chuyện chứng 1vn.com Đồng thời bản thân mình không tin anh Bạch Minh Không tin ấy Đối với mình thích được bao nhiêu Không tin Mình sẽ nhận được hạnh phúc Sáng hôm sau tỉnh lại có chút nhúc đầu Chẳng lẽ là do bị chẹo chân Cho nên đau đầu Cũng trướng Cho nên đầu cũng trướng Đau dữ dội Ra khỏi giường đánh răng rửa mặt Cuộc sống vẫn phải trôi qua Mỗi ngày đều không có gì thay đổi Lâu ngày như thế Cảm giác chán nản dường như không có gì thay đổi Mình bây giờ có thể làm tốt nhất một chuyện Chính là đối phó với, với tên tiểu biến thái kia Một ít phần công việc nhất định là phải chống đỡ cho đến hết Cho đến hết hạn hợp đồng nửa năm sau muốn doanh giáo tụ đắc hướng Hắn phức tay một cái Nói về hắn bye bye Hơn nữa còn kêu ngạo mà rời đi Đồng thiên ái Cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên Không thể nhận thua Nhìn mình trong gương, khích lệ một phen gặp đầu một cái hài lòng, đưa tay, đem tóc buộc thành một bó, đem tóc ghim thật cao, lộ ra cái chán chân bóng, giống như là vũ sĩ. Si. Anh Dũng đứng lên chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng, giữ vỡ mỉm cười xoay người, đi tới cửa, cúi người xuống, bắt đầu mang giày, mắc đầu chân hôm qua, không còn đau đớn, chỉ là vẫn còn hơi sưng huyết. Vào lúc thay giày, Liếc thấy ở giá giày có duy nhất Một đôi giày cao gót Trong lòng trở thấy cô đơn Đưa tay mở túi giày Đem nó cất vào Từ đó về sau Cô sẽ không đi giày cao gót nữa Sẽ không bao giờ mang nữa rồi Không muốn lưu luyến nữa Cầm túi đeo lưng Mở cửa phòng ra ngẩng đầu lên Trong nháy mắt Con ngươi mở lớn Cọc mắt Bởi vì phát hiện ra Anh Bạch Minh Mà nở rộ nhưng rồi một giây sau lại lạnh lùng ngay. Tiêu Bạch Minh mặc bộ ô phục màu lam đậm, bộ dáng tinh anh, áo sơ mi trắng sạch sẽ, ốm tay áo cũng được giặt sạch sẽ. đi đến gần có thể người thấy trên người anh tỏa ra hương thơm khoan khoái. cúi đầu, trong đầu nghĩ ngợi, không biết nên nói cái gì. thế nào lại lúng túng đến như vậy, muốn chết. cuối cùng Tiêu Minh Bạch ho nhẹ một tiếng, cẩn thận tướng từ ly từng tí một nói. Thiên ái, anh đưa em đi làm được không? Giọng nói của anh khẩn cầu như vậy Anh đang hỏi mình có nguyện ý hay không? Nếu như không để ý tới cô Nếu như anh không nói với cô Như vậy, có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút Nhưng bây giờ, anh cương nhiên đứng trước mặt mình Có lẽ đã đợi rất lâu Anh chờ ở đây từ khi nào? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Như vậy sẽ chỉ làm cho cô cảm thấy rất khó chịu Bắm cửa lại Đứng thẳng lưng Lạnh lùng nói Không cần Anh Bạch Minh Tôi có thể tự mình đi làm được Tôi đi trước Nghĩ là trốn ngay Cô chạy thật nhanh vào thang máy Thiên ái Tiêu Bạch Minh mở miệng Muốn nói những gì Không muốn nghe thấy Không muốn nghe Thật xin lỗi anh Bạch Minh Ý như là hiện tại Cô không có cách nào đối mặt được với anh Nếu như có một ngày, đứng trước mặt anh nói ra sự thật, như vậy anh có thể trước sau như một vẫn thích cô. Nhanh chóng bấm thang máy, bỏ lại anh đúng một chỗ. Tơ bạch minh kinh ngạc, biến mất ở đáy mắt. Đồng phiên này tựa vào thang máy nhắm mắt lại. Thật xin lỗi, em không còn cách nào thích anh nữa. Cho nên, anh sẽ không phải đối tốt với em. Hết chương 93, ra chuyện chứng bút phía em chứng đọc. Quỳnh Anh, chương 94. Ơ tuyệt công ty. Đồng Thiên Ái đi vào công ty, trong khoảnh khắc mọi người ngương đầu nhìn, nàng liếc mắt một cái, sau đó trong một giây lại cúi xuống tiếp tục làm việc, hoàn toàn đem làng thành không khí khi đến nơi làm việc của chính mình, đem từ sách đặt ở trên bàn cộng tác. Cả ngày tiếp theo Chính mình nên làm việc gì đây, chẳng lẽ lại ngồi yên trong này hay sao? Không, không thể, tầm thiên ái, chính mình phải bước ra ngoài kia. Bá! Theo nơi làm việc đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt liền dừng lại ở nữ nhân viên đang sửa sang lại tư liệu, chậm chậm đi tới bên cạnh nữ nhân viên, vỗ vỗ vai, của nàng ta, nữ nhân viên lại đang nói chuyện, lập tức xoay người lại, Trong khoảnh khắc nhìn thấy đồng thiên ái Vẻ tươi cười trên mặt nhanh chóng biến mất Lộ ra vẻ khinh thường Trong nháy mắt trưng ra khuôn mặt lạnh lùng Nha là đồng tiểu thư A Ta một mình có thể làm được Sẽ không cần tiểu thư Độm tay vào Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi 360 độ Đồng thiên ái khuôn mặt tươi cười Tôi có thể tôi đến giúp cô làm Đúng tư lượng này Là để ở đâu đây nói xong hai tay đã muốn nhận lấy đám tư liệu kia không cần nữ nữ nhân viên khó chịu nói kiên quyết đem đống tư liệu lôi bên người mình trong lúc hai người còn đang giành co với nhau tập tư liệu kia bỗng rơi xuống đất bịch một tiếng phát ra âm thanh dầu dĩ trong phút chốc buồn phía đột nhiên im lặng hẳn tôi đã nói không cần cô hỗ trợ mà nữ nhân viên Nữ viên trước giúp cổ không nhịn được oán giận. Đồng thiên ái cao mày, ngồi xuống xuống, thua giận lại đống tư liệu, vội vàng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là tôi không cẩn thận, tôi giúp cô nhặt chúng lên. Bối rối nhặt lên đặt đống tư liệu, trên mặt đất, khuôn mặt vì số hổ mà đỏ ủng lên. Xin lỗi, là tôi không đúng. Hai tay đem tư liệu đưa lên, vỡ như cũ, không quên giải thích. Nữ nhân viên trở mát lên nhìn nàng một cái, Có chút chào phùng nói Đồng tiểu thư à Cô hiện tại là người tâm phúc của công ty chúng ta Chúng tôi sao có thể Để cho cô làm việc được đây Cô mỗi ngày chỉ cần Đến công ty Để đưa tin là được Ngồi ở bàn mà xem tạp chí uống trà Nữ nhân nữ viên trước cố ý hướng nàng Mà bước tới Ta suy nghĩ con mắt nhìn nàng ta à, Suy nghĩ con mắt nhìn nàng Đồng tiểu thư, cô có biết vì sao không? Đồng thiên ái cảm giác Địch ý mạnh mẽ Của cô ta đành phải cúi đầu Bỗng nhiên Bên người ra một Giọng nữ Trần, ai nha, cô nhìn xem Cô nhìn xem Trên mặt cô ta sao lại có Một nốt mụn thế kia Một cái thật lớn nhá Hảo hồng Giọng nói qua chương liên tục Hát lên Đầy thiên ái ngẩn đầu lên Nhìn về phía người đang đi tối Tiền luyến luyến bày ra Một khuôn mặt đáng yêu Khiến nàng ta thấy Khiến nàng cảm thấy cứu binh đã đến Nhẹ nhẫm thở dài một hơi Quay đầu nhìn về phía Trần Nhưng vẫn không có phát hiện ra nốt mụn sinh đạp kia ở trên mặt cô ta Lúc này mới phát hiện ra Tiền luyến luyến Đang trường con mắt nhìn mình Phải không? Có lâu lắm không? ở nơi nào vậy? Trần Khẩn trương lấy ra, cô lấy tay vuốt mặt của chính mình, tỷ liền liền giống như đang làm ảo thuật, lập tức từ phía sau lấy ra một chi loại, lấy ra một chi loại bỏ mặt mụn. Trần, đây chính là sản phẩm ngăn ngừa và trị mụn mới nhất nha, nhưng Lại là số lượng có hạn đó nha Tôi đau lòng đem tặng cho người Đặc biệt tạo thuận lợi cho cô Giảm cho cô 8% đi Trước cho tôi Tôi đem đi rửa mặt Trong chốc lát mang tiền đến cho cô Trần không cần nhìn lại Tôi đặt lấy sữa rửa mặt đi thẳng đến toilet Đi được vài bước Tôi che mặt chỉ đám tư liệu Đang để trên mặt bàn đồng thử thư Đúng tư liệu này phiền cô sửa lại Một chút dựa vào đánh số mang lên mang lên phẩm tư liệu ơn ơn tốt đồng thiên này giúp cuộc cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười thì luyến luyến nhìn thấy bà cô chồng hung dữ đi xa hai tay khóng trước ngực lắc lắc đầu ta đối với người như thế cô không cần phải như thế sợ hãi như thế sẽ bị các cô ấy khi dễ ơn tôi đã biết Tổng thiên ái cảm kích nói Tốt lắm, tôi giúp cô làm Nhiều như vậy tư liệu Để luyến luyến xoay người nhìn lên Để luyến luyến xoay người Nhìn trên bàn Cả hai thùng tư liệu Phòng tư liệu ở cuối sẽ hành lang truyền được phát trên website ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất một lờn ánh mặt trời rơi vãi chiếu lên mặt hai nữ nhân trong phòng có lẽ là do ánh mặt trời các nàng nhìn qua thật giống như hai tinh linh đồng thiên ái cho cô có ổn không tiền ly luyến đứng ở ngăn tủ khác ló đầu ra hỏi một khắc hòa tiểu não túi giờ xét đi ra nở nụ cười rực rỡ luyện luyến tôi vẫn nồn tiền luyện luyến, luyến chịu không nổi bộ dáng đó đi nhanh tới trước mặt thiên ái cúi đầu nhìn sang thùng bên cạnh phát hiện trong thùng còn có một nửa tài liệu chưa được sắp xếp lại đồng thiên ái cô như thế nào lại ngốc như thế chú tôi đến giúp cô luyến luyến cảm ơn cô đồng thiên ái khi thường sùng bái Mẹ nhìn luyến cảm thấy Liên luyến đúng là kính tinh của chính mình Tiến vào công ty phát sinh Tất cả mọi chuyện tất cả Đều không tốt đẹp Không như ý muốn Dường như chỉ có duy nhất được nhận Thức luyến luyến là điều đáng được ăn mừng nhất Tiền luyến luyến nhướng gai Bỏ số suy tư Như vậy đi Hôm nay giữa cô Hôm nay giữa trưa cô mời tôi ăn cơm Coi như là giúp cô giải quyết Bà cô chồng kia Cộng thêm việc giúp cô sửa sang lại đúng tư liệu này. Ách, tốt nha, thêm một ly trà sữa nữa, có muốn hay không? Đồng thiên ái tính trẻ con vươn lên một tay cái. Tiền luyến biến bày, bày ra ánh mắt tròn xe, hương phấn kêu lên. Và thiên ái, ta yêu người chết mất, người cư nhiên còn tăng cho ta một ly trà sữa nha. Ngày xong liền ôm cổ đồng thiên ái, tựa vào cô trong của cô nàng cọ cọ vài cái luyến luyến, ngươi chỉ ta sắp chết rồi. đồng thiên ái nhắc nhỏ, tiền luyến luyến lập tức buông xuống vài phần lực đạo, nhưng mà vẫn tiếp tục ôm chặt lấy thiên ái. thiên ái thiên ái từ hôm nay trở đi ngươi là tỉ mẫu tốt của ta. đồng thiên ái đứng yên tại chỗ mặc cho nàng ôm. Một ly trà sữa thôi, cư nhiên có thể làm cho nàng ta vui vẻ như vậy. Hết chương 94, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 95 Sau ngày đó, mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn. Thiên ái cảm thấy thái độ của những nhân viên trong công ty đối với mình cũng hòa hãn hơn. Bởi do người khiến cho tất cả nhân viên nữ trong công ty thương nhớ toàn đại tầm giám đốc cô không thể xuất hiện nữa. cô cảm thấy chính mình dường như có thể yên ổn mà sống nốt nửa năm còn lại. một tuần nữa trôi qua trong chớp mắt. cảm thấy cảm khái của mình bền gan vững trí. hơn cảm khái thời gian vội vã. thời gian nghỉ trưa mọi người đều đã đi ăn cơm trong phòng chẳng còn lại ai cả. đường thiên ái đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay chống lên thành cửa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cơn sùm mỏ ra Một chút gió lạnh thổi tối Khiến cho cả người cô không nhịn được khẽ run lên Khí trời càng ngày càng lạnh Bất chí bất rác Mùa thu cứ như thế mà đến Cả tuần này cô không có gặp qua Anh Bạch Minh là chính minh làm tổn thương đến anh ta Sao Cho nên anh ta lựa chọn không xuất hiện Trước mặt cô nữa Kết quả như vậy không phải là điều mà cô mong muốn hay sao Đồng trên ái à Anh Bạch Minh không phải là Của ngươi. Tiến y không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Lúc nhìn khuôn mặt đang suy tư của cô Nhẹ nhàng lắc đầu Ai nhìn bộ dáng này Là biết cô đang nghĩ đến đàn ông rồi Đường thiên ái vội vàng xua tan mọi suy nghĩ trong đầu Dương lên đôi mắt thật to Vội vàng giải thích Không có tôi không nghĩ tôi chỉ là Được được giải thích chính là che giấu Tiến y lộ ra vẻ hiểu biết Để tôi đoán xem, không phải là đang nghĩ đến tổng giám đốc của chúng ta chứ? Ách, tổng giám đốc? Tiếng y y mím môi, nhưng đầu nhìn về phía trước. Tôi dám chắc nếu đã là phụ nữ, đừng muốn nhờ tớ mà hôn tổng giám đốc một cái nha. Anh ta, đừng thiên ái lộ ra vẻ chán ghét trên khuôn mặt. Tôi thả nghĩ đừng con heo cũng không thầm nghĩ đến anh ta. Cố ghét anh ta sao? Tiếng y y có chút nhằm chán hỏi. đơn giản vì muốn rước thời gian, muốn nhắc đến gã miền thái kia đời thiên ái nhất thời lửa giận nổi lên cao đừng nhắc đến anh ta anh ta chính xác là loại người bại hoại chỉ biết dùng tiền để mê hoặc phụ nữ là người mảnh vụn á cao ốc tần thị ngồi ở phòng làm việc trên tầng cao nhất tần tấn dương thình lình hắt hơi ai da có người đang nói xấu anh quan nghị dùng dư quan lướt nhìn người đàn ông phía trước lo mày nhiều lại nhớ, nhớ lại Trấn định cầm tách cà phê từ từ uống Thưởng thức hương vị nồng nàn của nó, hưởng thụ thời gian nghỉ ngôi hiếm hoi của mình. Tần Dương, sao lại cậu trở lên bình tĩnh như thế? Không đi kiểm tra tiểu nữ nhân kia nữa à? Quan Nghị đặt ly cà phê xuống, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cả một tuần nay hắn khôi phục lại, tính bướng bình trước kia, vui vẻ trong đám phụ nữ. Mặc dù đây là tác phong của tuần tấn Dương, nhưng lại làm quan Nghị thấy kỳ quá. Không cần thiết nhà nào cũng đi trao chọc cô ta Nên nhớ bên cạnh tôi chưa bao giờ thiếu phụ nữ Tần tính giữ lạnh nhạt nói Đôi mắt tỏ ra ánh sáng Chuyện được phát trên các site chuyện chứng bút với anh chống con Quan nghị thở ơ nhún vai Cảm thấy đây là việc cá nhân của hắn nên cũng chẳng nói thêm Nhưng cũng chẳng hỏi thêm Nhưng trên từ mọi việc Thực sự chỉ đơn giản như thế thôi sao Thật sự là rất đáng nghi Đang lúc đó Có người gõ cửa Thùng thùng và đi Tần tần dương Hướng ra ngoài cửa trầm thấp giống lên một tiếng Trong nháy mắt cánh cửa mở ra Đi vào là người phụ nữ Bóc dáng cao vầy Phong tình vạn trủm Tên hình lao lư theo từng bước chân Từ từ biến vào Từ từ tiến vào Đôi trẻ cao gót dưới chân Tạo ra thật nhiều âm thanh mang Âm thanh theo mỗi bước đi Đôi mắt đẹp, khẽ chớp, Tỏ mắt cách qua quan nghị, Nhưng mang theo chút mập mờ mà đối Mà đối với Thượng một ít xong như chim bưng hai mắt Mái tóc quăn dài Chảy xuống tận eo Trên người lộ ra đường cong mê người Tấn Dương, em không làm phiền anh chứ Âm thanh, cũng thật là động lòng người Quan nhị âm thầm Chắc lưỡi nhìn Về phía tầm Tấn Dương Thoát ra ý tứ tiểu tưởng, tưởng ơi thật có thật có tiểu tưởng, tưởng ơi thật có một tay quan mỹ nhi diễn viên đài loan đang nổi tiếng hiện nay bằng vẻ đẹp của mình lấy thân phận người mẫu thành công bước vào con đường diễn viên thời gian trước nên tục nhận được và kịch bản phim điện ảnh hiện tại hồng thấu nỡ bầu trời không nghĩ tối nguyên lai lại là tầng lại là tấn dương Tiểu tử thúi kia đụng tay đụng chân Tấn tấn dương nhát lên Khóe môi Ánh mắt nhìn về phía quan nghị Dụng ý người có thể đi ngẩng đầu nhìn về phía quan mị nhi Tấn tấn dương dịu dàng nói Bọn anh nói xong rồi Bảo bối em đến thật đúng lúc Anh vừa mới nghĩ đến em Quan nghị âm thầm nói thầm trong bụng Tiểu tử thúi này lúc nào cũng chỉ biết sai khiến người khác Thúc thở đứng lên không muốn ở lại thêm nữa Xoay người đi về phía con mỹ nhi mỉm cười mỹ nhi chúng tôi nói xong rồi sau khi cửa đóng lại từ tấn dương một tay chống cằm nhìn con mỹ nhi từ trên xuống dưới xác thực là một người phụ nữ đẹp ngũ quan xinh xắn lại còn có chút nước lạ hỗn huyết nhi cảm giác dáng người cũng rất hấp dẫn nếu là lúc trước hẳn nhất định sẽ không nhịn được mà tới hôn cô Tại sao hiện tại chỉ muốn thế này, thưởng thức tuyệt không có phản ứng kia của đàn ông Quan Mỹ Nhi, thấy Tuấn Dương chính mình không chớp mắt Bộ dáng lại mất hồn như thế cho rằng tấn Dương đã bị vẻ đẹp của mình mê hoặc Có chút đắc ý độ Để lộ ra, nụ cười điềm Mỹ hướng hắn đi tới A. Đi đến bên cạnh tấn Dương lại làm bộ chọc chân, cố ý ngã vào trong ngực hắn Tuấn tấn Dương không đẩy ra, nhưng cũng không ôm lấy Cứ như thế mà cho con mỹ nhi ngã vào trong ngực mình, mùi nước hoa hồng đậm theo thế, xông thẳng vào mũi gây khó chịu. Từ lúc nào mà anh lại thích mùi thơm dầu gội kia chứ? Tấn Dương, anh nhìn xem, chân của em sao rồi? Có chút đau nha. Con mỹ nhi mềm mại nỉ non, khí tức của cô gần anh như vậy, chân đau. Đừng thiên ái, không biết chân của cô sao rồi. Tấn Dương, con mỹ nhi thấy anh không có phản ứng gì. Lại tiếp tục làm nũng Tần tấn dương lúc này mới lộ ra vẻ mặt mê người Ất nhẹ mũi qua mỹ nhi Bảo bối em muốn anh bồi thường thế nào đây Ghét Ngày hôm qua em nhìn chúng một chiếc đồng hồ kim cương nha Qua mỹ nhi vừa nói vừa tận đầu vào vai tấn dương Mỗi lát nữa xuống mua cho em Sau đó chúng ta đi ăn cơm Thanh âm không có một tia phọc phỏng Qua mỹ nhi nghe thế lập tức mở cò trong bụng Yên xuống môi hồng trên khuôn mặt hắn Hết chương 95 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Chương 96 Gần tối, mọi nhân viên trong công ty lục đục thu xếp này nọ Thiên ái, nhanh lên một chút Cô thật là chậm nha Cô là con rùa hay sao? Tiến y y đứng chờ bên cạnh, không nhịn được than vãn Đồng thiên ái sửa sang lại bàn làm việc Đeo túi sách trên vai Y y, cô vội sao? tôi thế nào mà không vội được? tiền y đưa tay gõ một cái lên bàn làm việc của cô vừa lầm nghĩ đến hỏa ba điểm cô không biết phải không hỏa ba điểm đang đang gõ gẩy hỏa ba điểm cũng không chạy được cô không cần phải gấp như thế chứ đùng thiên ái vừa nói cả người đã bị y y kéo đi về phía thang máy tiền y thức tức giận bĩu môi lớn tiếng kêu la thế mà thế nào mà không vội được Hôm nay là ngày cuối cùng giảm giá nha. Hôm nữa, qua 5 giờ sẽ không giảm giá nữa. Nhưng đầu sang chỗ khác, vô cùng nghiêm túc mà nói. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, phẳng định cả kiếp này tôi sẽ tiếc đuối. Ách, không nghiêm trọng đến mức đó chứ. Cái đó, y y. Đến hiết ái đưa tay kéo y phục cô. Cái đó, xe máy, cô đi chậm một chút, tôi thấy sợ. So. Tuấn trước, ngồi thử qua. Một lần, cảm giác vẫn còn mới mẻ. Tiền y y, một tay. Đẩy mạnh cô vào trong thang máy, mình cũng đi theo phía sau Đã biết rồi, cô thật là nhát gan Chẳng lẽ cô không thích cảm giác gió gào thét bên tai hay sao? Hả, cảm giác gì? Lần trước ngồi phía sau, đến mắt cô còn không dám mở ra nhìn Cảm giác tự do Tiến y y dựa vào vách thang máy, ánh mắt tràn triệu sáng ngời Bất khả tư nghị được Khi ra khỏi, tà cao ốc đã nhìn thấy bên đường một chiếc xe con màu đen Bên xe, mang theo hóc bên lã khoảng mắt kính. Toàn thân là ô phục màu đen, áo sơ mi màu trắng cổ áo hơi mở ra, không có cà vạt đi cùng, đồng thiên ái ngẩn đấu lên nhìn về phía trước. đột nhiên bước chân dừng lại, giống như đo mọc rễ người kia cả một tuần lễ cũng không gặp. Tiêu Bạch Minh Tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này? Anh ta là đang đợi cô tan việc sao? tại sao lại muốn đến đây đợi cô? tại sao sau một tuần lại tại sao sau một tuần lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô? tiêu bạch minh ánh mắt nhìn về phía cô lộ, lộ ra nụ cười ấm áp mở cửa xe hướng về phía cô thở ước mà tiến đến đầm thiên nãy ái nhìn theo bóng dáng của anh từ xa đến gần trong thời gian không có bất kỳ phản ứng nào cô như thế nào mà đối mặt với hắn đây không lẽ cười nói đã lâu không gặp hay sao Như thế, có vẻ buồn cười quá. Chuyện được phát trên website chuyện .1vn.com Thiên ái, với lúc đó tê bạch minh đã đi tới trước người cô cuối người xuống nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nhưng đầu, nhìn cô bé con bên cạnh mỉm cười. Em vẫn khỏe à? Tiền y y thế thế, cắm đầu cắm cổ đi lên phía trước. Vẫy vẫy tay, thiên ái, tôi đột nhiên có chút việc, cho nên tôi đi trước đây. Không ăn lẩu sao? Được thiên ái vội nói, loại trường hợp này cô không muốn một mình đối mặt. Tôi đột nhiên không muốn ăn lẩu nữa. Thanh âm của tiên y, y, từ xa vang đến, không không khí sao lại trở, sao lại trở nên cổ quái như vậy? Cô cùng Bạch Minh bắt đầu từ khi nào thì cảm thấy xa lạ. tôi Bạch Minh nhàn nhạt cười, tựa như thường ngày thiên ái trong công ty còn có chút việc xảy ra cho nên lần trước anh thật vội, em không có tức giận không có, giọng nói mang theo vẻ buồn buồn, nhẹ nhàng thở dài một hơi, giống như là không biết làm gì khác thiên ái, anh còn chưa ăn cơm ăn cơm cùng anh được không vẫn là phương thức biểu đạt như cũ, mỗi lần để có vẻ không quan tâm đến cô dùng lý do vụn về đó đảo đa dạng kiếm cớ nhưng tất cả cũng đều vì cô, có nên cự tuyệt hay không? nhưng như thế nào lại nhẫn tâm cự tuyệt đây? là người đều không thể cự tuyệt được. gật đầu một cái, nhưng thủy trung không có ngẩng đầu lên nhìn hắn. tiêu bạch minh như chút được gánh nặng giống như một đứa trẻ lỗ ra, khuôn mặt tươi cười, nhìn đầm thiên ái đi đến phía trước. lúc này mới bước đi theo cô, bỏ ra tình cảm có thể nói. Cắt là cắt được hay sao Nếu thật là như vậy Cũng sẽ không nhiều người làm được Vì nó thật thương tâm rơi lệ Cách đó không xa Một chiếc xe vừa vặn xuất hiện Ở chỗ cua Tần tướng dương ngẩng đầu nhìn lên Chứng kiến thấy cảnh hai người bọn họ sóng vai bước cùng nhau Theo bản năng Thả chậm tốc độ xe lại Xe ngày càng đến gần Tâm tình của hắn càng trở nên ướt ức khó chịu Cho đến khi nhìn thấy Hai người lên xe chậm chậm Rồi Chậm chậm khởi hành Đôi môi lại hơi nhách lên Đầm thiên ái lại một lần nữa bị hắn Bắt gặp bọn họ ở chung một chỗ Đây là lần thứ mấy rồi hả Trong vòng nửa năm trước Bọn họ có phải hay không Ngày nào cũng ở chung một chỗ Có phải lúc nào cũng như hình với bóng Càng sâu hơn nữa Bọn họ còn ngủ chung với nhau Tên góc kia có phải hay không đã hôn qua đôi môi cô Có hay không vứt ve da thịt của cô Hoặc là hắn đã biết vẻ đẹp tuyệt hào của cô ý nghĩ như thế thật giống như bị ai đó đập đá vào đầu trái tim vô cùng bường bực Dùng lực mạnh cầm tay lái, ngón tay cũng hơi có chút chóng bạch tuấn dương chúng ta không phải là điên cơm sao sao lại đưa em đến nơi này qua Mị nhi nghiêng đầu làm nũng hỏi hắn, một tiếng này vang lên khiến cho tần tuấn dương bình tĩnh trở lại rốt cuộc Nhưng đọt sang chỗ khác, nhìn về phía qua Mị Nhi, duy trì nụ cười dịu dàng, bảo bối, trước khi ăn cơm, muốn dẫn em đi nơi này. Qua Mị Nhi cười khép một tiếng, trói loại đào lý. Đôi mắt phượng, mang thêm một chút tình ý, tiến lại, cắn lỗ tai của hắn nói, anh dẫn đem đi nơi nào, em liền đi nơi đó. Thật tướng Dương không bị hành động của mỹ Nhi làm cho khó chịu, ánh mắt thâm trầm nhìn lên phía trước. Nhìn về hướng, chiếc xe lúc nãy rời đi, sau đó đạp chân ga, theo sau đôi hai người kia. Hết chương 96 người Trong xe con, Tiêu Bạch Minh dùng ánh mắt lén nhìn sang người bên cạnh, đồng thiên ái, đầu uồn éo hướng ra ngoài cửa sổ, trong chú nhìn mạng ngoài. Mà sang ngoài kia Một một ít nhất đại đóa Bạch Vân nổi lơ lường tự do tự tại Bạch Vân vì làm đẹp Bầu trời kia mà tồn tại Vậy còn cô đây đầm thiên ái Cô là vì ai mà tồn tại đây Còn gì nữa không Ai là vì đầm thiên ái Mà tồn tại đây Nếu như mỗi người tồn tại đều có ý nghĩa Như vậy ai là vì ai Mà tồn tại đây Thiên ái muốn ăn gì Thanh âm tiêu bạch minh ngũ vàng chuyển vào tai được thiên ái buồn buồn dặn một tiếng cúi đầu nói anh bạch minh anh cứ định là được em theo ăn cái gì cũng được không sao muốn ăn lẩu không mới vừa rồi không phải em muốn cùng bạn đi ăn muốn đi ăn lẩu sao nếu tới lời được nói cô mời Nếu tới lời cô mới nói tê bạch minh cẩn thận hỏi anh đối với cô luôn luôn cẩn thận như thế mang theo tâm ý bảo vệ luôn muốn giữ lại những thứ tốt nhất cho cô phải làm sao đây làm sao mới có thể trở lại bộ dáng như ngày trước nếu như anh không nhất thời xúc động hướng cô thổ lộ hiện tại cũng không lạnh nhạt như vậy nhưng nếu như không nói như thế nào biết cô không thích mình đây đồng thiên ái nhìn ngón tay chầm chầm tiếng trẻ con nghịch móng tay lặp lại lời nói vừa nãy Anh Bạch Minh, anh quyết định là được rồi, em không vấn đề gì. Sao, vậy đi ăn lẩu nhé. Nói xong, trong lòng cũng có chút bất thắc dĩ. Đầm thiên ái gật đầu một cái, không có bất kỳ dị nghị nào. Một tiếng động thở dài, hiện tại muốn than thở, cũng không muốn để cô nghe thấy. Không muốn tạo phiền nã cho cô, không muốn làm khó cô, không muốn làm cho cô cảm thấy mình chịu thua thiệt. Cho nên, vẫn tủ, tủm tìm đối mặt. Đằng sau xe con, Trước bên hào hoa bán theo một đoạn Một chiếc một sau chậm dã chạy băng băng ở đầu đường Một tay tần Tấn Dương tựa vào, tựa vào cửa xe Có chút không nhịn được sờ cầm Một tay khác cầm lái Một đôi mắt tối, tối tăm nhìn trầm chầm, chầm xe phía trước Hận không thể giết được người trước mắt Đem xe ngăn lại Tấn Dương anh giúp cửa muốn mang Gia nhân đi nơi nào sao? Qua mịn nhi đem thân kể sát người hắn, đưa tay vứt ve gương mặt hắn, đột nhiên xúc động, tuần tuần dương trực giác nhưng đầu tránh né, một vài ngón tay nõn nà cứ thế mà dừng lại giữa không trung, có vẻ lúng túng. Qua mịn nhi nhìn thấy hắn mở ám, có hơi chút kinh ngạc, Bạn thân cô ở nơi nào đó đột nhiên không có động tác kế tiếp, mà mặt của cô cũng vì động tác của cô mà có chút ửng hồng. Quan hệ giữa tình nhân vốn rất nhạy cảm không được phép nửa viên cát. Bảo bối, đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuấn Tấn Dương đúng lúc đuổi tay lái, vốn là đang nắm tay, liền cầm tay cô trả về chỗ cũ. Tuấn Dương, em sẽ thật biết điều nghe lời. Quan mỹ nhi nhẹ nhàng nói, trường sắc của phụ nữ rất nhạy cảm. Cô gần như có thể cảm nhận một người đàn ông dưới tình huống nào mới có thể làm ra hành động như vậy. Đây là chán ghép một người phụ nữ mới có thể theo phản dạng, làm ra mỏ án. Chuyện được phát trong các sao truyện.mút.vn.com Tần thần dương dư ngưng đầu hướng về phía cô, cười dịu dàng, như là trong mắt hắn lại che lên một tầng băng mỏng, dường như vạch nó ra, sẽ nhanh đoán băng thiên đất đông. Xe con dừng ở phía trước, cho đọa xe một nhà hàng, tắt máy, Yêu, Bạch Minh vội vàng sổ xe Đi tới bên kia mở cửa xe Cực kỳ giống thái độ đối đã với bạn gái Nhưng tất cả đều được Đồng thiết ái Xem ở đáy mắt Lại vẫn làm bộ dạng, Lại vẫn phải làm bộ Không động lòng chút nào Thừa nhận mình không có cách nào không động tâm Nhưng hiểu hơn là mình không thể động lòng Tiếp tục lạnh lùng Cho đến khi anh hiểu được mà lùi bước Cô ý cười nhạt đi xuống xe lễ phép cười nói anh bạch minh cảm ơn anh cô nùi lợn cô nở nụ cười khách sáo dội vào đáy mắt tia bạch minh chợt cảm thấy một tia bi thương giống như kim châm không thấy được vết thương nhưng cũng đã xâm nhập ra hành động thật nhỏ nhưng lại khắc cốt Rốt cuộc cũng không nhịn được cúi đầu nói ra thiên ái thật ra thì em không cần như vậy thực sự không cần như vậy Đồng thiên ái quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh Thanh âm của anh tiếp tục vang lên Thích có rất nhiều loại, chúng ta cứ mất lâu như vậy Anh, đối với em, giống như đúng là em gái Thanh âm theo bạch nên cực kỳ nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi không nghe được chữ Em gái, khó chịu, như vậy cũng tốt Em gái sao, em gái cũng tốt Như vậy, thích anh, cũng sẽ thành, anh em thôi Đồng thiên ái ngẩng đầu lên, nhìn lại mặt anh Nương lên khuôn mặt tươi cười Anh Bạch Minh, em đói bụng Đi vào ăn cơm nhanh lên Em cảm thấy mình có thể nước được một cái đầu heo sữa Nói xong, chủ động kéo tay của anh Không đắn đo vào nhà hàng Chiếc xe dùng sát Ở cách đó không xa, không có tắt máy tần Tiến Dương thấy bọn họ đứng ở cửa Miệng nhỏ giọng nói Những gì, những thứ gì Thái độ giữa hai người bọn họ Dường như có thể đoán được nội dung nói chuyện Thế đồng thiên ái nương lên khuôn mặt tươi cười Hơn nữa còn chủ động dắt tay anh ta đi vào nhà hàng Trong lòng chật căng thẳng Đó là lại cảm giác chưa bao giờ có Gắt có dắt tay người đàn ông khác Gắt cô hướng về một người đàn ông cười Hơn nữa còn cười ngọt ngào như vậy Chẳng lẽ cô không hề biết Nụ cười của mình đậm lòng người cỡ nào sao Ngồi ở trước quay mệnh như cũng nhìn thấy một màn vừa rồi Cô bé kia cùng Tấn Dương là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ Tấn Dương tới nơi này là vì theo dõi cô bé kia sao? Bắt đầu từ khi nào tình nhân của cô thủ lĩnh tổng tài Đài Loan? Tần Tấn Dương lại có người trong lòng. Để ý. Hết chương 97. Nhấn sắc ra để theo dõi chương mới nhất. Chương 98. Tần Tấn Dương đầu nhìn về phía quan mỹ nhi nụ cười dịu dành trên môi khiến người khác cảm thấy muộn, cảm thấy về mùa đông bảo bối, dường như cho tới hôm nay anh chưa từng đi ăn lỏ lần nào lời của hắn con mỹ nhi vừa nghe đã hiểu vội vàng đoán ý hùa theo, nhẹ nhàng đề nghị Tấn Dương vừa đúng có hỏa ba điếm, không bằng hôm nay chúng ta đi thể nghiệm loại thức ăn bình dân này đi thức ăn bình dân bình dân tầm tổng cao quý kiểu người cao cao tại thượng như anh từ nhỏ đến lớn chắc cho khi nào đi xe buýt đúng không bất luận là bất luận là vật gì mà anh tình tiếp xúc qua có lẽ người bình thường như tôi đây cả đời cũng không được chạm qua dù chỉ là một lần tôi chán ghét loại người như anh hước nào cũng tự cho mình là đúng tôi chán ghét loại người lắm tiền nhiều của như anh chán ghét loại người Khi cười, nhìn giống như chó vô cùng Anh, tất cả mọi thứ của anh Đều khiến tôi chán ghét Còn nữa, bỏ bít tết Ăn thì ngon đấy, nhưng mà Tôi chưa khi nào bước chân vào nhà hàng Tây Cho nên thật xin lỗi Tôi không dùng dao, nghĩa Lời nói của cô giống như lời nguyền của ma quỷ Vào mãi bên tay hắn Không biết bao nhiêu lần Đồng thiên ái, em trẻ có bao nhiêu vất vả Chịu có bao nhiêu khổ sở đều là anh không thể nghĩ đến em em sẽ tự mình tự mình sao người phụ nữ ngu ngốc lúc nào cũng giả bộ kiên cường đó tần tần dương hai mắt trượt nhắm trượt nhắm lại đôi lông mày cũng theo đó mà nhíu lên tần dương qua miệng nhi nhìn thấy anh không trả lời nhỏ giọng kêu một tiếng tần tần dương lúc này mở mắt bộ dáng trầm tư vừa rồi cũng theo đó mà biến mất như mày nói Vậy chúng ta đến đó thử xem thế nào Nói đúng hơn là hắn muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của mình Trong nhà hàng, vị trí gần cửa sổ Tiêu Bạch Minh ngồi đối diện với đồng Thiên Ái Phục vụ vội vàng lấy ra thực đơn Đưa tới cho anh Tiên sinh, tiểu thư, hai vị dùng gì Tiêu Bạch Minh nhận lấy thực đơn xoay người Xoay lại đưa cho đồng Thiên Ái cửa nói Thiên Ái, em thích ăn món gì? Em gọi đi a tốt quá đồng thiên ái khoa trương kêu lên, giống như đứa trẻ nhỏ nhận được món đồ chơi yêu thích, chỉ có thể chỉ có như thế này. ngăn cách vô hình giữa hai người liền biến mất. cố ý cười vui vẻ, cố ý lớn tiếng nói chuyện, cố ý giống như trước đây, nhưng thật lòng đồng thiên ái hiểu được, Gương đã vỡ dù có hẳn gắn lại đi chăng nữa cũng không thể nào, cũng sẽ để lại những vết nứt. chọn món nào ngon nhất trong nhà hàng đi. Những món khác, từ từ gọi sau. đứng thiên ái, cầm bút ở, thuộc đơn giấy than, điểm món ăn. Tiếp lạch minh chợt nhớ ra điều gì, hướng về phía phục vụ dặn dò. Không bỏ ớt. Tuyệt đối không được bỏ ớt. Vâng, thôi tiên sinh, phục vụ mỉm cười gật đầu. Đấm thiên ái, cúi đầu, tay cầm bút trong nháy mắt ngừng lại. Anh biết cô không ăn được đồ cay, biết cô khi ngủ sẽ đá chân lung tung, biết cô ném ba... Ném ba kéo bốn, anh biết cô ghét gì, thích gì Ngay cả những thói hư tật xấu của cô anh cũng biết Cảm giác thâm trầm, bỗng luôn xuất hiện trong lòng Tưa Bạch Minh nhìn về phía đồng thiên ái Thấy cô cúi đầu Hắn không nhìn thấy mặt cô Cả không nhìn thấy biểu tình trên mặt cô lúc này Cho nên hiện tại hắn không biết được trong lòng cô đang nghĩ điều gì Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Thiên ái, em chọn món xong chưa Tiêu bạch minh kết giọng hỏi Dạ, cổ họng cô có chút Lắp Nhắm mắt lại, định thần sau đó liền mở ra Nhìn anh mỉm cười, đem thực đơn lại Đưa cho người phục vụ, nụ cười trên môi Càng thêm rực rỡ Là những món này, đúng rồi Anh bạch minh, hôm nay em muốn ăn cay một bữa Được không Hả, Tiêu bạch minh sửng sốt Một chút, được Đứng thiên ái hướng về phía phục vụ Tươi cười Tốt rồi nhưng đừng làm quá cay nha Vâng chúng tôi sẽ làm theo ý kiến của tiểu thư Phục vụ nhận lấy thực đơn rồi xoay người bỏ đi Quay đầu lại đồng thiên ái tươi cười hướng tiêu Bạch Minh giải thích Khó có dịp nào như hôm nay em muốn thay đổi khẩu vị một chút Khiêu chiến Với cực hạn của chính mình ha <cười> ha Tư Bạch Minh không nói lời nào cầm lấy ly thủy tinh trên bàn Ngón tay dài lỡ đã chạm vào thành ly Hơi trà nóng Hổi trong ly nước bốc lên cao Cảm giác lòng bàn tay ấm áp lại thường Là khiêu chuyển với cực hạn của mình sao Vẫn là muốn phủ nhận mọi sự quan tâm của anh đối với cô một hồi im lặng Bàn bên cạnh bỗng chuyển đến Từng trận ra hò a người đàn ông kia rất đẹp trai nha Đẹp như thế nào à Giống như minh tích điện ảnh vậy Bàn bên cạnh cô bé con giống như chính mình phát hiện ra Tân đại lục kêu lên Người bạn đi cùng cũng phụ họa theo Thật sao? Mình thấy so với minh tinh còn đẹp trai hơn A. Nhìn người đó thật kem mắt Cái gì mà nhìn kem mắt anh ấy chính là Sự dùng bái hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé con Cô bạn đi cùng rồi mình kêu lên Anh ấy là Tần Tấn Dương sao, người đàn ông khiến cho tất cả phụ nữ Đài Loan chết mê, chết mệt, tẩm giảm giúp Tần Tấn Dương, chính là anh ấy, đẹp trai quá, sao anh ấy lại đến nơi này, nhìn xem người phụ nữ bên cạnh anh ấy nhìn cũng rất quen, mặc dù có đeo kính mát, nhưng là bóc người như thế thực sự có phải là, chẳng lẽ là người yêu của anh ấy sao, có đúng không vậy, làm sao bây giờ, có thể hướng tới xin chữ ký của anh ấy không cái đồ ngốc này không thấy anh ấy đang ở trong ở cùng người yêu sao lại còn muốn xin chữ ký nữa Đấm thiên ái nghe thấy người khác bàn tán như thế liền cảm thấy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa không cần tìm kiếm đâu xa liền thấy bóng dáng của hai người kia quá chói mắt tần tần dương vô luận là hắn xuất hiện ở nơi nào cũng có thể lấy được toàn bộ trong chú của người khác muốn chi là ở nhà hàng nhỏ như thế này mà người phục mà người phụ nữ bên cạnh cũng cùng hắn giống nhau đều khiến cho mọi người quay lại ngắm nhìn hai người như thế thật súng đôi cái gì chú động thiên ái phải nói là cái tên biến thái cái tên biến thái này lại bắt đầu dụ dỗ muốn hại con gái nhà lành mới đúng nhìn lại đi đứa biến thái thật đáng ghê tởm tiếng bèn tán không ngừng vang lên ở khắp nơi. Tiêu Bạch Minh không nhịn được quay đầu lại, nhìn, tóm mắt dường lại trên người đàn ông, mang đầy khí chất vương giả ngoại cửa, nhận thấy đôi mắt lạnh lẽo kia đang hướng về phía mình, nhất thời. Tiêu Bạch Minh cảm thấy cả người run lên, người đàn ông đó, con bạn không phải là anh họ của đồng thiên ái, hắn chính là tổng giám đốc tộc đoàn Tần Thị, Tần Tần Dương. Chương 99 Tư Bạch Minh chợt nhớ lại chợt nhớ lại thời điểm hai ngày gặp mặt lần đầu tiên cái cảm giác ước bách rất rõ ràng có lẽ khi đó vì trời quá tối có lẽ chính là thế nên sẽ không cảm nhận được điều <cười> sẽ không cảm nhận được điều gì sau này khi nhìn thấy bài viết về tần tướng dương chuyên báo lúc này anh mới chợt nhận ra anh không hỏi đồng thiên ái tại sao lại muốn lừa gạt anh tại sao lại nói tổng giám đốc lớn nhất đài loan tầng tấn dương lại là anh họ cô chính vì anh một mục tin tưởng đằng sau mỗi lời nói dối của cô đều có những nguyên nhân của nó cô không nói anh cũng sẽ không hỏi nhưng hiện tại tần tấn dương cư nhiên đi vào nơi này anh tới đây làm gì quan hệ giữa hắn cùng thiên ái cuối cùng là gì Trong lòng anh, khốn hoạc cùng, lúc càng lớn, thấp thoáng, đâu đó có chút bất an, cảm giác đó thật mãnh liệt. Hắn đến nơi này, nhất định sẽ không có chuyện gì tốt. Định liễu, chứng tĩnh lại lòng mình, quay đầu nhìn về thiên ái, lại phát hiện ánh mắt cô đang nhìn chầm chằm vào tầm tầm dương, biểu tình giống như muốn mang người đàn ông kia băm thành trăm ảnh. Thiên ái, em muốn, muốn gì? ạch Minh ho nhẹ một tiếng nhưng chủ đề nói chuyện đồng thiên ái nghe tiếng anh gọi vội vàng a một tiếng ngóc ng ngủ ngóc ngủ nói nước uống tùy tiện thôi anh em uống gì cũng được cú cúi đầu xuống đồng thiên ái ước gì mình có thể thu nhỏ người lại tốt nhất là nhỏ như con kiến vậy có như thế tên biến thái kia sẽ không nghĩ à, sẽ không nhìn thấy cô nhưng mà thật kỳ quái tên biến thái này Làm sao có thể Lại đến những chỗ như thế này Tại sao hắn đúng lúc xuất hiện ở đây chứ Lần thứ nhất, lần thứ hai Không lý nào, năm lần bảy lượt Bọn họ lại cùng hắn Giáp mặt nhau Phục vụ nhà hàng nhanh chóng đến báo cáo cho quản lý Vị quản lý vội vàng chạy ra ngăn đón Trần tướng dương nắm chặt tay qua mị nhi hướng vị quản lý nhỏ dọn dặn dò Mấy câu Ánh mắt hắn cứ như vậy trực tiếp dừng lại vị trí gần cửa sổ, nhìn thấy chiếc áo sơ mi đồng thiên ái đang mặc trên người. Vâng vâng, tần tổng, hôm nay ngày đại giáo, đại giáo quan lâm, nhà hàng nhỏ chúng tôi thật là vinh hạnh ngàn đời. Quản lý vừa gật cù, vừa cúi đầu nịnh nọt, tần tấn dương khép mắt, về phía đồng thiên ái lạnh lùng nói. Toàn bộ lầu hai, tôi bao chọn, nếu như chưa này có khách. Hôm nay tôi mời mọi người một bữa. Dạ, dạ, tất cả nghe theo tầm tổng, quản lý tươi cười đáp, quả là không hổ danh đệ nhất tổng giám đốc Đài Loan, quan mị nhi, nghe đó, theo đó mà tựa đầu vào vai tầm tấn dương, tay trái cũng ngang nhiên vòng quanh vòng eo hắn. Cố ý cho mọi người thấy chính mình như thế nào, được hắn cưng chiều, đôi mắt to, xinh đẹp, Sắc bé mà quét qua vị trí gần cửa sổ nói đúng hơn, đây chính là Cố tình Muốn ai đó nhìn thấy chợt tần tấn dương mình cười nói Hai người chúng tôi ăn cơm Có chút nhàn chán, như vậy đi viên quản lý, mời hai vị kia cùng Chúng tôi ăn cơm tay của hắn, ngay sau đó rơ lên Giống như vị quân vương Điểm con dân của mình Tùy ý mà di chuyển, dừng lại bàn của đồng thiên ái Được, được Tần tổng đã phân phó tôi nhất định sẽ đem hết khả năng của mình để làm viên quản lý hiến nghị nói tuần tấn Dương nhìn quản lý đi về phía cửa sổ nhìn thấy hắn bắt đầu nhỏ giọng nói ngay sau đó đồng thiên ái ngẩng đầu lên đưa đôi mắt hình viên đạn bắn về phía hắn cảm giác cô có chút nghiến răng nghiến lợi cha sao mỗi lần nhìn thấy bộ dáng này của cô anh đặc biệt thấy vui vẻ Chẳng lẽ anh bị con nhí nhỏ kia chỉ nhiều lần đâm ra nghiện rồi hay sao? Khoa Mỹ không còn dựa vào vai Tần Tuấn Dương lướt nhìn người đàn ông bên cạnh mình ánh mắt nhìn về phía đồng thiên ái mang theo khiêu khích bàn về dáng người cô đều là hơn người nhưng tại sao cô có cảm giác chính mình gặp phải đối thủ trước đây cũng từng gặp qua những người phụ nữ của Tần Tuấn Dương nhưng lại không hề mang lại cảm giác này không được Tuyệt đứa không thể như những người phụ nữ trước đây bị anh vứt bỏ. Một lát sau, vị quản lý có chút xấu hổ trở lại. Thế nào, chuyện như vậy mà làm cũng không xong. Tần Tấn Dương dường như đã sống đoán được kết quả trong giọng nói đầy. Đều là sự nhàn nhạt, nhạt giữa cọp, vị quản lý chán đầy mồ hôi. Cái đó, Tần Tổng, vị thư kia nói, Cô nói gì trong đầu hắn là đang nghĩ xem không biết cô sẽ nói những gì. vị tiểu thư kia nói quản lý ấp a ốc úng cẩn thận quan sát sắc mặt của người đàn ông trước mặt, nhìn thấy hắn gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói vị tiểu thư đã nói cuộc sống tự do không có ai quy định nhất định phải cùng ngày ăn cơm. tuấn tần dư nhìn về phía đồng thiên ái lại phát hiện cô đang nhìn lạ lượn, nhìn lạ nơi này sau đó đưa tay hướng mình trương ra thái độ coi thường đôi môi hắn lúc này vô tình dương lên, qua Mị Nhi nhìn thấy rõ từng biến hóa trên khuôn mặt của Tần Tấn Dương, mặc dù rất nhỏ nhưng cô dễ dàng có thể nhận ra, nước mắt nhìn về, qua Mị Nhi thấy trong đáy mắt anh kia phần liên y bắt đầu phục chuyện này. Tôi hẳn là đã ra cho anh rồi, nếu như anh không thể khiến cho hai người kia cùng tôi ăn cơm như vậy, không có ba ngày, nơi này của anh hoàn toàn biến mất. Tần, Tần Tổng, tôi hiểu rồi. Ngài lên trên ngồi trước đi, vị quản lý sau khi nghe Tần tấn Dương nói như thế, sống lưng bỗng lặng đi, quay đầu. Đầu óc quay cuồng. Tập đoàn Tần Thị, truyền kỳ của Thương nghiệp Đài Loan, có vị trí cực lớn đối với nền kinh tế việc đầu tư thì hoàn toàn chuẩn xác dĩ nhiên tất cả mọi thứ đều nhờ vào quyết định anh minh của tổng giám đốc tập đoàn tần tấn dương hiện tại việc làm ăn của hắn đau thuận lợi nếu như hắn không làm theo lời vị trí ừ. nếu như hắn không làm theo lời vị tổng giám đốc kia thì bao nhiêu khổ tâm gây dựng nhà hàng này sẽ sụp sương xuống, xuống biển sau 3 ngày sao tần tấn dương không nói gì thêm Lức nhìn đồng thiên ái Rồi nắm tay qua mịn nhi hướng lên lầu Hướng trên lầu đi lên Cái gì Anh cứ nhiên nói như vậy Đồng thiên ái từ trên ghế nhảy lên Không dám tin Chọn to hai mắt nhìn Quản lý nhà hàng cười khổ Hết xúc bất đắc dĩ tiên sinh, tiểu thư Hai người phát lòng từ bi đi Chỉ là một bữa cơm thôi mà Sẽ không có tổn thức gì với hai người đâu Chuyện lạ năm nào cũng có Nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều Một đại tổng giám đốc nhất định phải có người khác cùng ăn cơm, còn cố tình có người không muốn cùng, hắn ăn bữa cơm miễn phí nữa chứ. Hết chương 99. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 100. Tôi không đi, Đừng Thiên Ái cúi đầu xuống kiên quyết nói, cố quỷ mới muốn cùng anh ăn cơm. Cô căn bản là không muốn nhìn thấy hắn, chỉ nghĩ đến ở cùng một phòng với hắn là có cảm giác buồn nôn. Có chịu đã xuất hiện rồi, có đồ đàn ông biến thái. Quản lý nhà hàng thấy vậy, càng thêm nóng vội, cầu khẩn nói. Tiên sinh, tiểu thư, tiệm này tôi kinh doanh đã nhiều năm, thật vất vả mới có chút khởi sắc. Văn cỏ hai người không nên phá việc làm ăn của tôi nha. Đầm thiên ái, nghe vị chủ tiệm nói trong lòng có chút sao động. Lòng dạ vừa mới cứng rắn lên một chút lên hạ xuống. Cô thử, cô thừa nhận cô chính là như vậy, không có nhất thiết được chuyện gì. Tiêu bạch nhìn thấy cô nhíu mua lại, mở miệng nói. Thôi được rồi, chúng tôi ăn một bữa cơm rồi đi. Anh bạch Minh." Đầu thiên ái hoảng sợ ngỏng đầu lên nhìn. Đây thực sự là chuyện đáng kinh ngạc. Không nghĩ là anh sẽ đồng ý cùng ăn cơm với tên biến thái kia cái kết nhạc hơn là anh vật minh nhận ra tần tấn dương tại sao lại không chui tại sao lại không chui cùng cô ngày đó nói dối anh quản lý nhà hàng như chút ở gánh nặng trong lòng nụ cười nghe lập tức xuất hiện trên môi thế là tốt rồi hai vị xin mở lên lầu cửa bao xương được mở ra đồng thiên ái đứng trước cửa thấy hai người kia đã ngồi ngay ngắn trên bàn ánh mắt qua quét qua qua mỹ nhi rồi dừng lại trên người Tần Tấn Dương, cắn cắn đôi môi, tâm trạng có lúc này thật khó chịu, thật muốn chạy nhanh ra khỏi nơi này, quan hệ giữa bọn họ đúng là chuyện đáng hổ thẹn nhất của đời cô. chưa mắt anh Bạch Minh, hắn sẽ là quan hệ của hai người sao? Tần Tuấn Dương nắm lấy tay của Quan Mỹ Nhi, ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Thiên Ái, đôi mắt thâm thúy, đôi môi mỏng mím lại không nói lời nào, giống như đang cùng, giống như đang cùng giáng co trong im lặng. Đần Thiên Ái bủn bả đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống do dự không dứt. Một lát nữa sẽ như thế nào đây? Tên biển thái đó không biết đang suy tính điều gì. Hắn không lẽ tự dưng muốn vào đây ăn lẩu sao? Không đúng, nhất định là hắn có, nhất định là hắn cố ý đi vào. Một đôi bàn tay ấm áp. Bắt chợt bao trùm lấy tay cô Đồng thiên ái quay đầu nhìn lại tiêu bạch minh hướng cô nở ra nụ cười Trấn an Trong lòng Đồng thiên ái vì thế Cũng đột nhiên trầm tĩnh hẳn Đi vào ngồi đi tiêu bạch minh dắt tay cô đi tối Nhẹ nhàng nói Dạ đồng thiên ái dương lên gương mặt tươi cười Tổng tấn dương nhìn thấy hai người thân mật mở ảm với nhau Tức giận rồi mới vơi đi Giờ lại dần dần tăng lên giống như từng đợt sóng biển, thì thời mà có thể dâng cô. Cư nhiên để cho người đàn ông khác chạm vào, bàn tay đó chỉ mình anh được nắm, những người đàn ông khác tuyệt đối không cho phép. Tấn Dương, chúng ta ăn món gì đây? Em, cũng không biết những món này. Con Mỹ nhi buông thực đơn trên tay xuống nói. Chạy trước ngang đầu, trở về một tiếng, bảo bối, em muốn ăn gì? Trong nháy mắt ý tưởng được như xuất hiện trong đầu hắn khiến cho tần tấn dương hắn kinh ngạc không thôi con nhím nhỏ này không ngờ có thể khiến anh có ý niệm độc chiếm, hơn nữa ý niệm này rất mạnh mẽ như thế nào lại vô cùng nóng bỏng khi anh nhìn thấy hai người họ đi vào chung với nhau tức giận trong lòng lại bộc phát mạnh mẽ tại sao lại như vậy đúng rồi, bởi vì cô không giống như những người phụ nữ khác càng phải theo đuôi thì lấy được càng có giải Càng phải theo đuổi Thì lấy được càng có giá trị hơn Thùng thùng Tiếng gõ cửa vang lên Quản lý nhà hàng đẩy cửa ra Theo sau là mấy người phục vụ quan mỹ nhi bây giờ không đeo kính mắt nữa Mặc cho người khác tính vào Nhìn cô một cách rõ ràng thật Rõ ràng nhất Tiến dương, tóc của em Rơi trên người anh sao nói xong con mỹ nhi dùng tay Được son phủ bồng Được xương phủ bồng Một màu đỏ chói mắt Thêm mặt Phất nhẹ lên những sợi tóc rơi vã trên áo khoác, ô phục của Tần Tấn Dương. Tần Tấn Dương cười nhạt trong lòng, hiểu kỳ... à, trong lòng hiểu được sự mò ám của quan mịn nhi lúc này, người phụi nữ. Hát. Sao lại thích ở nơi này cố tình bày ra địa vị đặc biệt của mình như thế chứ? Ngày mai, trên trang đầu của tất cả, tòa báo lốn của Đài Loan, đoán chừng bọn họ đều đặt tiêu đầy như nhau. Tần Thị tổng giám đốc mang theo màn Huỳnh Quang mới vui mừng cùng qua Mị Nhi ẩn hiện nơi nhà hàng bình dân quả thật có chút lôi nhân rồi ngẩng đầu lên ánh mắt như thế mà dừng lại ở đồng Thiên Ái đang ngồi đối diện cả mắt lóe sáng giống như lưu ly một loại sắc màu bọn họ ngồi gần như thế làm bọn bọn họ ngồi gần như thế để làm gì? không dịch ghế đi một chút sao, nào sao món ăn đã dọn lên đủ bởi các vị thưởng thức quản lý cười cười nói một đường thối lui đến, đến cửa bên ngoài sau đó xoay người đóng cửa lại khi nóng dần dần bay lên nồi lẩu chính giữa sôi lên phát ra âm thanh phúc suy phúc suy qua mịn nhi bực bội đưa nhìn thức ăn trên đàn cảm giác khó có thể nào nước trúng xuống Bình thường ăn cơm đều là những món tinh xào, lúc nào thì cùng Tần Tấn Dương ra ngoài ăn những món này đây. Nếu như không phải do cô ta, Tần Dương làm sao có thể đến những nơi như thế này, tất cả đều là do cô ta. Đồng chân ái nhận thấy có hai ánh mắt lạnh lẽ đang hướng về phía mình, cả người có chút không thoải mái. Cục, cục đôi mắt xuống, tụi nhủ với bản thân không được yếu thế, về tiến lên mới được. Sau đó ánh mắt lại liếc về phía người bên cạnh tần Tuấn Dương, khinh thường nhếch mép môi. "Anh Bạch Minh, em nhớ anh rất thích ăn đậu phụ, để em giúp anh làm nguội." Lâm Thiên Ái quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch Minh, đôi tay cũng bắt đầu cầm đũa. Tiêu Bạch Minh vội vàng đoạt lấy cái muỗng lớn trong tay cô, cười nói: "Để anh, người như em động cho động tay một lát sẽ làm nồi lẩu này đủ cho xem." Anh Bạch Minh Anh dám như thế xem thường em. Đấng thiên ái thức giận nói. Tiêu bạch minh im lặng. Không nói chỉ là dịu dàng cười một tiếng. Qua mịn nhìn thấy hai người đối diện đối xử với nhau thật giống như đối xử với người yêu. Trong lòng càng thêm hoài nghi. Cô gái trước mặt mình thật ra có quan hệ gì với Tấn Dương. Ngồi lúc đó Tấn Dương nãy giờ vẫn trầm mọc không nói lời nào giúp cuộc cũng lên tiếng. Đủ rồi dạng điều đấy sợ lạnh lùng cũng cũng là trùng trùng nó